Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 2, ngọt sông thị trấn dưới 2 năm trước Nơi này chính là một điểm ngư sản Còn có chút gạo thơm Cái khác không có thứ gì Không giống như là ngọt sông thị trấn Nơi đó không chỉ sản xuất gạo thơm Còn có một tòa đồng quán có thể đào Đương nhiên so với chúng ta nơi này muốn giàu có Các đại nhân cũng không muốn tới nơi này Đều đi ngoặt sông thị trấn Nơi này cư dân một năm miệng 10 nghị luận Lôi tinh phong hỏi Người nói cái kia ngoặt sông thị trấn Chính là thứ trợ Không đợi ông chủ trả lời Những người khác đều cướp lời Đúng đấy Đúng đấy Nơi đó có thể so với chúng ta nơi này phồn vinh nhiều Nhân ra cũng có tiền Lời này tràn ngập ước ao đố chỉ Lôi Tinh Phong không khỏi buồn cười Có điều hắn đã biết muốn đi nơi nào hỏi thăm tin tức Một bữa cơm ăn xong Lôi Tinh Phong ném ra một kim hoàn Điếm lão bản nhất thời há hút mồm Bữa cơm này Dựa theo hắc tâm thu Nhiều nhất cũng là hay Ba cái ngân hoàn Khách mời dĩ nhiên ném cái kế tiếp kim hoàn Nhất thời để điếm lão bản không biết nên làm thế nào cho phải Hắn nói Khách mời Cái này ta không có tiền tìm a Bình thường đại gia đều dùng khuyên đồng tính tiền chạy đến một dùng kim hoàn tính tiền người Để hắn làm sao bây giờ Lôi tinh phong căn bản là không thèm để ý Hắn hiện tại có chính là kim hoàn Bởi vì hắn tại bí môn Có một đám tử người phục vụ cho hắn. Kiếm lấy tiền tài rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể tiêu xài dùng. Kim Đại Á cố ý khôi hài chơi. Hắn nói cái này. Chúng ta cũng không có những khác tiền. Cũng chỉ có Kim Hoàn. Nếu không bữa cơm này. Nợ. Điếm Lão Bản lúc đó liền không làm. Hắn đầy mặt đều là cười khổ. Nói cái này. Bản tiểu lời vi. Ta ta. Kỳ thực hắn có chút sợ bốn người Vừa nhìn đã biết Bốn người này là người tu luyện Người bình thường ai dám cùng người tu luyện chống lại Đó là muốn chết Lôi tinh phong cười tìm không ra Vậy cho dù ngày hôm nay người ở chỗ này đều ta xin mời Nhất thời chu vi cư dân hưng phấn từng cách từng cách lớn tiếng cảm ơn tạ đại nhân Bốn người đứng dậy rời đi Ngoạn sông thị chấn khoảng cách xuyên bờ sông thị trấn nhỏ rất gần Nếu như bước đi hơn nửa ngày đầy đủ Nếu như phi hành cũng chính là mấy phút Còn không cần phi quá nhanh Vì lẽ đó bốn người mới vừa rồi còn tải xuyên bờ sông thị chấn nhỏ ăn cơm Lúc này đã rơi vào ngoạn sông thị chấn một bên trên đường lớn Bốn phía tất cả đều là ruộng lúa Nơi này chính là sản xuất gạo thơm địa phương Xem như là vùng này chủ yếu đặc sản một trong Dựa theo lôi tinh phong lý giải Đây chính là bọn họ chủ cột sản nghiệp Đi gần 10 phút, lôi tinh phong 4 người liền tiến vào ngoặt sông thị trấn Ngoặt sông thị trấn có tam con phố chính Hai hoàng nhảy lên Cũng không có thiếu hẻm nhỏ Nhân khẩu có 80.000 khoảng chừng Trái phải, tại chu vi 300 rằm, chính là một thứ thị trấn Bình thường 10 ngày một chợ nhỏ, 30 ngày một thứ chợ Mỗi đến thứ chợ, chu vi 300 rằm thôn xóm cùng thị trấn nhỏ người Sẽ từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây Khi đó, ngoặt sông thị trấn mới sẽ người đông như mắt cử Lúc này ngoặt sông trấn phi thường yên tĩnh Trên đường lất pha lất phất người. Còn có từng bầy từng bầy chạy loạn khắp nơi hài tử. Lôi tinh Phong nói. Nơi này còn như là một thôn trấn. Ăn. Tìm xem xem. Cách này thì trấn người tu luyện ở nơi nào. Phong ưng ta đến hắn bước nhanh truy lên một người trẻ tuổi tiến lên hỏi dò. Chốc lát. Phong ưng trở về thì ở phía trước to lớn nhất tốt nhất nhà Ha ha Lôi tinh Phong cười Chẳng trách đều muốn trở thành người tu luyện Dù cho người tu luyện cấp thấp Cũng có thể ở nông thôn xưng vương xưng bá Ha ha Chúng ta tới cửa đi Kim Đại Á Thủ ở nông thôn thì trấn nhỏ người tu luyện Hầu như không có cái gì tiền đồ Đều là nhiều tìm mấy người phổ nhân liều mạng sinh con Hy vọng có thể sinh ra mấy cái có tư chất hài tử Bọn họ không có hy vọng Vì lẽ đó hy vọng đều ký thác tại đời kế tiếp lên Phong ưng lúc trước phòng chừng chúng ta ai cũng có ý nghĩ này Kim Đại á cười Cũng không phải sao Lúc trước ta thăng cấp đến 6 hoàn thời điểm Thật sự liền tuyệt vọng 30 năm Đều kẹp ở cái này cửa ải lên Nếu không là ngẫu nhiên được 5 viên ấm hoàn Để ta mạnh mẽ vượt cửa ải đa qua Còn không biết trên đời này còn có bí môn Còn có ấn hoàn có thể mạnh mẽ thăng cấp Lôi tinh phong Vì lẽ đó ngươi liền không làm lão tổ Mà chạy loạn khắp nơi Kim đại ác Cái gì gọi là chạy loạn khắp nơi Ta là có mục đích, có chuẩn bị, có lòng tin chạy. Kha khà, này không phải liền thăng cấp đến cửa hoàn mà. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là quá cực khổ. Ai? Lúc trước nếu như gặp gỡ ngươi là tốt rồi. Kiếm lời ấm hoàn. Thật sự biến dễ dàng, lúc trước muốn kiếm được một quả ấm hoàn, lần nào không phải hình siêu bảy chết tám sống. Lôi tinh phong, người giống như ngươi nhiều sao Kim đại á cười Thật không ít Nhưng là có thể thăng cấp đến cỡ hoàn chân thân Cái kia liền không có bao nhiêu Chỉ ta biết Sẽ không vượt qua 10 cái Lôi tinh phong, vậy còn chung trả cái gì Tìm một bí môn gia nhập không là được Kim đại á khinh bị xem lôi tinh phong một chút Nói Ta nói à không à, ngươi đời này chính là thuận buồm xuôi gió. Muốn muốn gia nhập bí môn, bọn họ liền ngay cả bí môn ở nơi nào cũng không biết làm sao gia nhập. Lại nói, bí môn cũng là đủ loại, có dày, cũng có cay nghiệt. Nếu như gia nhập bí môn không được, có thể đi vào coi như thành bia đỡ đạn dùng. Ngươi để bọn họ tới chỗ nào tố khổ đi Lôi tinh phong nhất thời yên lặng Có điều hắn ngắm lại trải nghiệm của chính mình Đúng là có chút rõ ràng Kim Đại A oán giận Chính mình tuy rằng cũng gặp phải một chút ngăn chở Thế nhưng từ nhỏ có A ra chăm sóc Đến 16 tuổi bắt đầu tu luyện Có A ra chỉ đạo Thậm chí vừa mới bắt đầu lúc tu luyện Hắn phải đến một sáu hoàn chân nhân mới có lôi ấm Ngay ở hắn tự nhận là xui xẻo nhất thời điểm Lại gặp gỡ sư phụ cổ kỳ Sau đó chính là thuận buồm xuôi gió hạ xuống Mãi đến tận thăng cấp 7 hoàn chân thân Vận may này xác thực thật đến cực điểm Nếu không có trí nhớ kiếp trước Còn có kiếp trước từng trải Thuận lợi như thế trưởng thành Kỳ thực đối với hắn cũng không được Không có đau khổ Liền rất khó nắm giữ kiên đình tư tưởng Kiên cường nghị lực Rất dễ dàng liền trở thành một táo bảo gia họa Chỉ có điều lôi tinh phong có chút không giống Hắn có trí nhớ của kiếp trước Thêm vào đời này trưởng thành Nguyên bản quá mức thuận lợi tiến trình Cũng không có ảnh hưởng đến hắn Mấy năm qua hán trái lại càng thêm trầm bụng, không yêu không vội, vững bước đi tới. Đặc biệt là từ từ tiếp xúc được chân quân cấp một cao thủ sau. Lôi tinh phong cảm xúc càng nhiều, những người này mới thật sự là thứ năng lực giả. Còn cỡ hoàn chân thân chân nhân, càng như là chân thật cơ sở học sinh tiểu học, muốn học lên đến trung học. Còn cần đi qua chuyên môn của thi Chỉ có hợp lệ mới có thể đi tới Mà phần lớn cửa hoàn chân nhân Là không hợp cách Này có khách tới cửa Kim đại á cũng không biết tại sao Dĩ nhiên học lên điếm lão bản khẩu khí Lôi tinh phong ngẩn đầu nhìn lại Phát hiện bọn họ đã đi tới bản địa người tu luyện trước đại môn Kim đại á cũng không biết nổi điên làm gì Một mặt không có ý tốt Nhìn nhắm lại cửa lớn Hắn gọi một câu sau Tiến lên đập một cái tát Oanh Cửa lớn đột nhiên nổ tung Kim đại á thật không tiện nói Ai nha khí lực dùng lớn một chút